Điện thoại được đặt ở chế độ dung hồi chuông Nó ngừng dung rồi bản nhạc chuông bắt đầu vang lên Nhạc nền chương trình người rơi trên TV ngày xưa Lời hát lôi cuốn với một chàng ngắn na na na Rồi hô lên, người rơi Matt rút chiếc điện thoại ra khỏi thắt lưng ngó tay anh khựng lại ở phím trả lời Chuyện này có phần kỳ quái Olivia, dù làm việc tại công ty máy tính Nhưng vẫn dở tệ khi phải đụng chạm đến bất cứ thứ công nghệ nào Nàng ít khi sử dụng điện thoại Và nếu có dùng Thì nàng cũng biết Matt đang ở văn phòng Nàng sẽ gọi điện thoại bàn Matt nhấn vào nút trả lời Nhưng một tin nhắn hiện ra Thông báo một bức ảnh đang gửi tới Chuyện này cũng thật quái lạ Mặc dù lúc đầu hào hứng như vậy Olivia vẫn chưa biết cách Xài chức năng camera này Hệ thống thông tin nội bộ của anh cất tiếng Rolanda Matt có lẽ gọi cô ta là một thư ký Hay phụ tá Nhưng làm thế sẽ biết tay cô ta Đàng hắng Matt Đang nghe Masha trên đường dây thứ hai Vẫn nhìn vào màn hình Matt cầm điện thoại văn phòng lên nói chuyện với người chị dâu Vợ quá của Bernie Chào chị Anh nói Chào chú Masha đáp Olivia vẫn còn ở Boston à Vâng Thật ra thì ngay lúc này Tôi nghĩ là cô ấy đang gửi hình ảnh qua cái điện thoại di động mới của chúng tôi Ồ oh, Một khoảng im lặng ngắn Hôm nay chú vẫn ra ngoài đó chứ Trong một hành động nữa để chứng tỏ tình huyết thống Matt và Olivia đang thu xếp mua một ngôi nhà không xa nhà massage và lũ trẻ Căn nhà nằm ở thành phố Livingston, Nơi Bernie và Matt lớn lên Matt đã tự hỏi Không biết trở về có phải là khôn ngoan không? Người ta có trí nhớ rất dài Không cần biết bao nhiêu năm đã qua Anh sẽ luôn là cái đích cho những lời xì sầm và đồn đại Một mặt Matt đã qua cái thời quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó Nhưng mặt khác Anh lo lắng cho Olivia và đứa nhỏ sắp ra đời Lời nguyền rủa dành cho người cha sẽ rơi vào người con Và tất cả những chuyện tương tự Nhưng Olivia hiểu rõ những nguy cơ đó Đây là điều nạ muốn Hơn nữa Bà chị dâu Masa có phần đang có những Anh không biết dùng cách nói nào cho nhẹ Vấn đề Sau cái chết đột ngột của Bernie Năm đó đã có một giai đoạn khủng hoảng ngắn Masha đã đi ngủ Một cách nói tránh khác Suốt hai tuần trong khi Matt chuyển đến vào trong coi lũ trẻ Masha giờ đã ổn rồi Mọi người đều nói vậy Nhưng Matt vẫn muốn họ ở gần nhau Hôm nay là ngày hẹn đi xem căn nhà mới Tôi sắp ra ngoài một lát. Sao? Chuyện gì vậy? Chú ghé qua đây được không? Ghé nhà chị. Vâng. Được chứ. Nếu lúc này không tiện... Không, dĩ nhiên là được chứ. Masha là một phụ nữ đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi khi trông thật âu sầu. Và thoáng ngước nhìn lo lắng như muốn chắc chắn các đám mây đen vẫn còn đó. Dĩ nhiên thì đó chỉ là ngoại hình. Không phản ánh được tính cách của nàng nhiều hơn là tầm vóc hay có vết sẹo. Mọi chuyện ổn chứ Matt hỏi Vâng tôi ổn Không có chuyện gì đâu Chị là... Chú có thể trông đũ nhỏ khoảng vài tiếng không Tối nay tôi có việc ở trường Còn Kira thì lại ra ngoài Chị muốn tôi đưa tụi nó đi ăn không Vậy thì tốt quá Nhưng không ăn mắt đô đâu nhá Đồ tàu thì sao Tuyệt vời Nàng nói Yên tâm đi tôi sẽ đến Cảm ơn chú Hình ảnh bắt đầu hiện lên trên chiếc điện thoại Tôi sẽ gặp chị sau Anh nói Nàng tạm biệt và gác máy Matt hướng sự chú ý trở lại chiếc điện thoại di động Anh nheo mắt nhìn vào màn hình Nó nhỏ Cỡ khoảng 1 inch Không tới 2 Hôm đó mặt trời rực rỡ Màn cửa đang mở Ánh sáng chói làm cho khó nhìn Matt khung tay quanh cái màn hình nhỏ bé xíu Và không người để che ánh nắng Nó cũng hiệu quả phần nào Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, đến giờ lại khó nhìn rõ chi tiết. Hắn ta xước suất 35 tuổi của mát, mái tóc đen nhánh gần như thành màu xanh. Hắn mặc chiếc áo màu đỏ cài cúc thẳng. Tay hắn giơ lên như đang vẫy. Hắn đang ở trong một căn phòng tường trắng và cửa sổ nhìn ra bầu trời xám. Hắn ta đang nhếch mép cười ra cái điều ta biết chuyện, một kiểu nhếch mép ta giỏi hơn.